Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngư, chương 714 Phạt Thiên Thần Hoàng Ma Nê, ngươi quản quá rộng rồi, vũ thân vương hử lạnh, nhưng trên tay nhưng là không có dừng lại, chỉ là âm thầm đề phòng Hốn đồn bản nguyên Ma Nê thần quân có chút giật mình vùng biển này xuất hiện hốn đồn bản nguyên Bất quả hắn nhìn thấy vũ thân vương vẫn như cũ tự mình tự không có thả người thời điểm. Con mắt hơi hiếp lại. Khí tức trên người nhất thời bộc phát ra. Oanh, không nói gì thêm. Mà nê thần quân sòe tay lớn. Vô cùng tạo hóa tiên quang bắn ra. Tiên quang xoay một cái. Chính là hóa thành một cái tạo hóa tiên kiếm. Xoạt một tiếng. Tiên quang lượng cở thiên. Toàn bộ vô biên hốn độn hải đều là bị lói sáng. Tiên kiếm trực chém vũ thân vương. Chết tiệt. Vũ thân vương gầm lên. Hắn không nghĩ tới này ma nê thần quân liền ra tay như thế. Cái kia tặc tử không phải là thần tôn sơn người A. Ma nê làm bản vương sợ ngươi sao. Vũ thân vương trầm quát một tiếng. Hốn độn bản nguyên cũng không có không đi thu rồi. Xòe tay lớn Vô tận thần quang bạo phát Trực tiếp bao phủ mà đi Xì xì Một tiếng vang nhỏ Tiên kiếm liệt thiên Vô tận thần quang trong khoảnh khắc chính là bị xé ra Tùy theo Một đảo máu tươi tung tói mà ra Nếu không là Vũ thân vương thu tay lại nhanh Khả năng lần này chính là lột bỏ bàn tay của hắn Thả người Ma nê thần quân tay cầm tạo hóa tiên kiếm Mở miệng nói Tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt Nhưng này cố vô cùng khí thế Nhưng là khiến người ta cảm thấy nghẹt thở Ngâm cuồng Vũ thân vương giận dữ mà cười Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy Nói chuyện cùng hắn áp bức Ui hiếp Tuy rằng ma nê thần quân hết sức thần bí Có chút mạnh Nhưng còn chưa tới không đánh mà thắng chi binh mức độ. Đặc biệt hắn vũ thân vương. Âm âm âm. Trong thời gian ngắn. Hai người chính là đại chiến ở cùng nhau. Vô cùng tiên quang thần quang bốc lên. Tiên kiếm ngang trời. Xé sách tư không. Hốn đồn hải đều là xung chuyển lên. nhấc lên vô biên sóng gió. Để xa xa hậu thổ nương nương biến sắc. Ba kiếp bá chủ hốn độn bên trong nhân vật đứng đầu Thần thông khó có thể đánh giá Cái kia ma nê thần quân càng là thể hiện ra một luồng không gì sánh được khí thế Tuy rằng hắn tay cầm chính là tiên kiếm Nhưng khí thế của hắn nhưng là phóng đẳng Cùng dĩ vãng bản thân nổi liếm khí chất không giống Mang theo một luồng khôn kể ý nhị Cho bản vương chết Vũ thân vương hét lớn Một tay che trời Vô thượng thần thông bắn xa Ba kiếp bá chủ cường tuyệt đảo hạnh hiển lộ không thể nghi ngờ Nhất thời Toàn bộ tư không đều là vỡ diệt Thần quang như đao Chém giết ma nê thần quân Nếu muốn chết Cái kia bản quân sẽ tác thành ngươi Ma nê thần quân mở miệng con mắt càng thêm thâm thúy Mơ hồ có hác quang lói lên một cây rồi biến mất Tùy theo tạo hóa tiên kiếm vạt một cái. Vô cùng ánh kiếm lóng lánh vô hạn. Thổi phù một tiếng. Tiên kiếm cắt ra vô tận thần quang. Nắm giữ khó mà tin nổi uy năng. Trực tiếp chính là xuyên thủng vũ thân vương ngực. Vô tận kiếm khí bắn tói. Để vũ thân vương không khỏi kêu đau đớn một tiếng. a vũ thân vương phát điên. Hét lớn. Một cách đại đảo ở trên người lúc ẩm lúc hiện trên người thần quang vô hạn bảo phát phịch một tiếng chính là đánh bay tiên kiếm Bất quá hắn ngực nhưng là bị xuyên qua Trong cơ thể vẫn như cũ có kiếm khí bừa bãi tàn phá Để vũ thân vương không khỏi thổ huyết Ánh mắt tàn nhẫn Bản vương diệt ngươi Vũ thân vương hét lớn Đưa tay trộm một cái Liện muốn cầm lại cái kia trấn áp tư không 100 tầng vàng ứng ánh bảo tháp Nhưng vào lúc này Tư không vô tận bên trong Một tia sáng nhưng là xuất hiện Mang theo không gì sánh được khí thế trong trước mắt Chính là vượt qua vô số bên trong khoảng cách dáng lâm Một luồng khó có thể đánh giá tài năng tuyệt thế xuất hiện Dám chặn bổn hoàng con đường cút ngay Một tiếng gầm lên Tùy theo, vịt một tiếng vang lớn, tòa kia vàng ấm ánh bảo tháp chính là bị một tia sáng từ tư không vô tận bên trong bổ đi ra. Bên trên khí linh càng là sắc mặt trắng bịch, trong mắt mang theo sợ hãi hốt hoàng rút lui. Ai đoạt bổn hoàng đồ vật chết đi, tư không vô tận bên trong, một bóng người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm. Vô cùng tài năng tuyệt thế chính là hạ xuống. Một tia sáng chính là hóa thành một cách thanh đồng thiên mâu. Xé tan một tiếng. từ không phá nát. Trực tiếp chém về phía vũ thân vương. Không gì sánh được tài năng tuyệt thế để chỉnh mảnh hỗn độn hải đều là một trong hàn. Vũ thân vương càng là trong lòng hàn khí tập cốt. Sắc mặt nhất bạch. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy cái này thanh đồng thiên mâu thời điểm Càng là ánh mắt co rụt lại Thất thanh gọi ra một cái tên gọi Phạt thiên thần hoàng Trả lại ngươi Đột nhiên Vũ thân vương trong tay hơi động Dĩ nhiên trực tiếp cầm trong tay bảo lô cho ném ra ngoài Sau đó Thân hình xoay một cái Trực tiếp chính là bay trốn mà đi Đường đường ba kiếp bá chủ thiên vũ thần quốc ba kiếp bá chủ dĩ nhiên giỏ đi rồi Điều này làm cho xa xa hậu thổ nương nương đều là xem xứng sờ Này vẫn là vừa nãy vì kia của y nhiêm vô thượng thần quốc thân vương sao Xì xì Nhưng này vũ thân vương không có đi bao lâu Cái kia ký thanh đồng thiên mâu chính là trực tiếp đuổi theo hắn Cho dù vũ thân vương kêu to ném ra vài món mạnh mẽ chí bảo Nhưng cũng đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài Tùy theo chính là chém ở trên người hắn Một mảnh máu tươi tràn ra Vũ thân vương kêu thảm thiết Nhưng hắn nhưng đầu cũng không có về chính là kế tục bỏ chạy Không có dám dừng lại Phạt thiên thần hoàng Mà lúc này Ma nê thần quân nhưng là sắc mặt chìm xuống Sắc mặt trước nay chưa từng có chầm ngưng đi Nhưng hắn không trần chờ Trong tay hơi động Chính là chụp vào tòa kia bảo lô Đinh nhạc còn ở cái kia bảo lô bên trong Ma nê thần quân làm sao cũng không thể như vũ thân vương như vậy trực tiếp liền đi đi Muốn chết Tư không vu tận bên trong Bóng người kia càng ngày càng rõ nét Có thể nhìn thấy Hắn đang lấy vô thượng thần thông vượt qua hư không vô tận muốn sáng lâm Nhìn thấy ma nê thần quân ra tay Một tiếng quát lạnh Lại là một đảo thanh đồng thiên mâu hóa thành Phong mang kinh thế Hàn quang vô hạn chính là trực chém ma nê thần quân Răng rắc Ma nê thần quân rơ tay chặn lại Nhưng để ánh mắt của hắn co rụt lại chính là trong tay hắn tạo hóa tiên kiếm vốn là không có ngăn trở Trực tiếp chính là bị thanh đồng thiên mâu bị đánh toái Tiên quang tung tói, phốc, tùy theo phong mang tại người Mà nê thần quân cũng là không khỏi bị đánh bay ra ngoài Trong miệng trực tiếp phun ra một cây sòng máu màu đen Đi trở về rồi hãy nói Mà nê thần quân sắc mặt đại biến Trực tiếp nắm lên hậu thổ nương nương xoay người chính là rời đi Tạo hóa tiên Quang phô địa Trong thời gian ngắn chính là không gặp Ma nê thần quân cũng là bỏ chạy, oanh, bảo lô chấn động Thiếu niên kia khí linh xuất hiện lần nữa Trong nháy mắt chính là trường khống bàn thể Tùy theo Thiếu niên kia khí linh chính là trong mắt mang theo kính nể cong xuống thân thể Trở về đi bổn hoàng liền không dáng lâm rồi. từ không vô tận bên trong. Bóng người kia không có dáng lâm. Thân hình xoay một cái. Đi thẳng về. Tùy theo một con đường xuất hiện. Đem bảo lô tiếp dẫn đi rồi. Mà nằm ở bảo lô bên trong đinh nhạc cũng là yên tĩnh lại. Hắn có thể cảm nhận được bảo lô biến hóa. Nhất thời chính là đình chỉ động tác. Yên lặng xem biến đổi Mà lúc này Trong tay hắn thánh mâu sở khắc này Cũng là thánh quang ló lên Răng rắc một tiếng Dĩ nhiên lần thứ hai Hóa thành thánh kiếm cùng thánh thập tự giá Thánh quang lưu truyền Đinh nhạt nhưng là nở nộ cười khổ Thực sự là họ vô đơn chí A Đinh nhạt ở vô lượng hốn đồn hải Trong nước biển lặng lặng chìm nổi Suy nghĩ đối sách Nhưng này người xuất thủ hiển nhiên rất lợi hại Trinh lệ quá lớn. hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt.